các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ô i cô ngồi lên ghế. Rồi, giờ có thể nói cho tôi biết chuyện gì được không? Cô gái thút thít, đưa tay c h u i vội dòng nước mắt rồi bắt đầu kể. Lão cẩu, mọi thứ ông đã chuẩn bị hết chưa? Lần này thì chuyện Viên Ngọc mà tôi tới đây sớm hơn dự tính của hai ta. Thôi thì để tôi cố gắng coi thử đã đến lúc chưa? rồi sống cả rồi thầy ngộ cho nó ăn chay mấy tháng nay rồi cũng không cho làm việc nặng phòng nó sông bằng trầm hương nước tắm là nước thảo mộc tất cả đều đúng như lời thầy c ă n dặn tốt nếu đúng như ông nói thì tôi tính là ba ngày nữa sẽ có nguyệt thực thời điểm âm khí cực đại chúng ta hành sự lúc đó là tốt nhất người đàn ông kia nghe vậy thì k h ó a chí lắm cười hề hề. Hắn đưa tay lên vuốt chòm râu của mình. Còn một chuyện nữa, con nhỏ đó nó có biết gì không? Không, ngộ không hề cho nó biết gì cả. Ngộ đâu có ngu mà nói là sẽ chôn sống nó đâu. Ngộ cho nó chút thuốc đau bụng trong đồ ăn của nó, rồi bỏ tiền mướn một ông thầy thuốc tới cắt bệnh, bảo là bệnh của nó phải ăn chay mới khỏi. con nhỏ ngủ rốt đó cứ thế mà nghe theo thôi ha <cười> Tốt, ông chuẩn bị gom hết của cải để dành rồi đóng mấy cái dương lớn bò vào, cầm lấy sấp bùa này mà niêm phong nó i lại. Tôi làm lễ xong rồi thì có mười ông khâm sứ cũng không động được vào một cắt của ông. À, thầy sáu, còn hai người đi chung với thầy thì sao? họ hình như không biết chuyện này thì phải. Ừ, sở dĩ chúng nó đến đây là để cho có người ngày mai cầm viên ngọc về trước. tôi đã tính cả rồi. chứ đâu ai dành mà đưa người lạ tới làm gì? đi cùng bọn k h u rách áo ôm, t ỏ vậy thanh cao ấy chỉ tổ nhức đầu. hai hàng nước mắt lúc này đã lan dài trên má. cô gái khẽ quẹt nó đi rồi đưa ánh mắt nhìn t h y lĩnh. vậy ra cô không phải là dạ con không phải là con gái ruột của ông con tên là Ngọc Hoa mồ côi cha mẹ từ nhỏ mẹ con làm công cho ông ta ba năm trước thì mẹ con chết con vào làm người ở trong này từ đó ba bốn tháng nay ông đối xử tốt với con lắm tự nhiên nhận con làm con nuôi chăm lo cái ăn cái mặc hết sức chu đáo mấy người ở trong nhà thì đồn là ông chuẩn bị lấy con làm vợ bé. Thế rồi vợ con ông ta đâu? Thầy lĩnh tiếp tục hỏi. Ông có tới ba bà vợ nhưng chỉ có một đứa con trai. Anh ta gần ba chục tuổi rồi cũng đã có vợ con. Mấy hôm trước con đang ngủ thì anh ta n h à vô phòng định hãm hiếp con. May mà có ông cửu ngăn lại. Sau đêm ấy ông đuổi hết ba bà vợ cùng cậu con trai đi nơi khác. trong nhà chỉ còn lại mình ông thôi kể đến đây thì minh và thể lĩnh như vỡ lẽ hẳn chi cô gái này kêu là tiểu thư mà đi đâu cũng không có nổi một đứa hầu gái đi theo trong khi trên dưới có hơn hai chục đứa ở trong nhà rồi còn gương mặt biến sắc của ông cầu lúc nãy khi nghe thể lĩnh nhắc đến vợ con quả thật mọi chuyện không hề đơn giản sư phụ đây có phải là thần dữ của thầy lĩnh không nói không rằng kẽ gật đầu một cái minh trợn tròn mắt không thể ngờ bây giờ vẫn còn người làm những chuyện tàn độc như vậy thầy ơi thầy làm ơn cứu con giờ con không biết tìm ai ngoài thầy vừa dứt lời thì cô ta ỏ a lên khóc nức nở nhưng rồi sực nhớ ra là cần tránh kinh động người ngoài nên cô ta đưa tay b u ộ miệng lại chỉ còn phát ra những tiếng nấc trông thật khổ sở cô cứ bình tĩnh chuyện đã đến nước này thì muốn toàn mạng e chỉ còn nước c h ạ y trốn cô có người thân nào không cô gái lắc đầu thể lĩnh đưa tay lên bóp bóp vần g chán đầy nếp nhăn của mình mà suy nghĩ một hồi lâu đi đi gấp đêm này mình con thu dọn đồ đạc còn cô gái cô có cần lấy gì thì hãy về mà lấy đi rồi nhanh chóng quay lại đây ta đi ngay trong đêm. Quả thật, giờ có cho tiền thì cô cũng. Nghe